Trạch Thiên Kiếm, Miêu Nị Quyển 1 chương 39 Từ Bách Thảo Viên tới Quốc giáo Học viện L Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz lạc trở về Bách Thảo Viên Các tộc nhân biết nàng hôm nay tâm tình đặc biệt tốt Bởi nàng vừa đi vừa nhảy nhót Bước chân nhẹ nhàng tựa như đang đi ở trên mây Bởi nàng ngâm nga một bài hát Thanh âm thanh thuế tựa chim hoàng anh Bởi đôi lông mày của nàng tự như muốn bay vút lên Kim trưởng sử cùng lý nữ quan liếc nhìn nhau Vội vàng đi tới Bọn hắn tự nhiên biết nguyên nhân điện hạ tâm tình vui vẻ Chỉ là bọn họ không nhìn thấy bên trong tàn thư quán phát sinh chuyện gì Không khỏi có chút nghi hoặc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 Tiên sinh sẽ tức giận Ta không muốn ngày thứ hai đã phải chịu mấy roi đâu Kim trưởng sử nghe vậy giật mình Có chút không dám tin tưởng vào lỗ tai của mình Chẳng lẽ thiếu niên kia dám động roi với điện hạ nhà mình ư Nếu như để cho đám người ở hai bờ tám trăm dặm hồng hà biết được Chỉ sợ kinh đô này cũng sẽ bị xới tung lên Hắn còn đang định tìm trần trường sinh giáo hướng mấy câu Bỗng nhiên cảm giác ốm tay áo bị lý nữ quan kéo nhẹ hai cái Mới chú ý tới tiểu điện hạ không hề cảm thấy không vui Vẻ đáng thương phần lớn là giả trang mà có Bên trong lại ẩn ẩn có vui mừng Kim trưởng sử thần sắc hơi hoảng hốt Hắn không thể nào lý giải được sự tình những ngày qua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 nhìn bộ dáng kim trưởng sử mời mịch nhìn thần sắc lý nữ quan đầy lo lắng, bình tĩnh nói, kim trưởng sử không mở miệng, lý nữ quan dù sao cũng thân cận với nàng hơn một chút, nhịn không được lẩm bẩm ngay cả tẩy tuổi cũng không thành công, người này chính là bình thường đến mức không thể bình thường hơn mới đúng. Lạc lạc nói các ngươi cảm thấy một người bình thường tẩy tuổi không thể thành công Có thể giải quyết được vấn đề mà cha ta cũng không giải quyết được ư Kim trưởng sự có chút do dự, nói hoặc là Là may mắn Lạc lạc nghĩ tới những chuyện lúc chiều kiêu ngạo nói không Thứ mà tiên sinh không cần nhất chính là may mắn Lý nữ quan không hiểu hỏi đã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 Điện hại nhìn có vẻ trưởng thành rất nhiều Thì ra vẫn còn là trẻ con mà thôi 5 giờ sáng sớm hôm sau Lạc lạc tỉnh rớt rất đúng giờ đương nhiên Nếu như án chiếu tập quán làm việc và nghỉ ngơi bình thường Tiểu cô nương tham ngủ này khẳng định không đứng dậy được Nhưng thị nữ theo mệnh lệnh của nàng từ 4 giờ rưỡi Đã bắt đầu không ngừng khu chiên gõ trống trong viện Nàng có muốn không dậy cũng không được Nàng khoét siêm y, vuốt mắt, đẩy cửa phòng Có chút căm tức lầu gầu nói âm ế quá mức Mấy tên thị nữ gõ chiên trống cố nén sợ hãi cùng bất an Sắc mặt tái nhật Lúc này thấy điện hạ tức giận Càng thêm lo lắng quỳ rạc xuống đất Liên tục thỉnh tội Ta chỉ thuận miệng nói mà thôi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 Mọi chuyện hôm qua làm cho trần trường sinh ký ức khắc sâu Ăn xong cơm tối Chuyện thứ nhất hắn làm chính là đem thùng gỗ chuyển vào trong tiểu lâu Đồng thời cũng không quên lắp ổ khóa cho tiểu lâu Sau đó làm cái mảnh treo trên nhà xí Quốc giáo học viện vô thanh vô tức phát sinh biến hóa Bởi vì nơi này hiện tại không còn chỉ có một mình trần trường sinh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 Lạc lạc rất gần gũi với hắn Mỗi thời mỗi khắc đều muốn ở bên cạnh hắn Hắn hơi không chú ý một chút Tiểu cô nương sẽ ôm chặt lấy cánh tay của hắn Tiến vào trong lòng ngực của hắn không ngừng ngửi ngửi Tựa như một con mèo con đáng yêu Mà nếu như không phải hắn kiên quyết phản đối Nàng còn không muốn trở về bắt Thảo Viên để ngủ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 Chỉ là tu hành của hắn vẫn không có bất kỳ đột phá nào Đã qua rất nhiều ngày Dẫn tinh quan tẩy tuổi vẫn còn tiến hành Thân thể hắn vẫn không có bất kỳ biến hóa nào Cho dù ý chí kiên định như hắn Hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi bản thân mình Chí ít hắn cảm thấy mình không được may mắn cho lắm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 Hắn biết dây cung luôn căng cứng cũng không phải chuyện tốt. Bản thân mình cần thư giãn tâm thần trong chút lát. Thế là, hắn đi ra khỏi quốc giáo học viện, dùng nửa ngày thời gian quý, đi xem một ít phong cảnh, thú vị hoặc làm người ta không biết nói gì. Chính là hắn không tới ly cung xem trường Xuân Đằng.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 Nhưng sau lưng khẳng định ẩn tàn một ít thêm ý mà bản thân mình tạm thời còn nhìn không ra Cho đến hôm nay Nàng mới cảm thấy mất hứng Tiên sinh Nàng ngồi trên thềm đá Nhìn rêu xanh phủ miệng gắn chu miệng nhỏ Buồn chán ngán ngẫm đá đá phiến lá rụng trước mặt mình Vốn định phàn nàng vài câu Nhưng không nói ra miệng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 Từ trong tay hắn tiếp nhận que kem Ngồi sống vai với hắn Nhìn biển người trên đường mà ngây ngẩn Nàng liếm láp que kem Hỏi hôm nay tại sao đông vui như thế chứ Trần Trường sinh rắc một tiếng Đem que kem cắn một nửa Mơ hồ nói vừa rồi lúc mua kem Nghe người ta nói Đại triêu thí dự khoa khảo thí đã kết thúc rồi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 ta nhớ ra rồi, chúng ta phải đại biểu quốc giáo học viện đi tham gia Thanh Đằng Yến. Cô sai biệt lắm, đại triêu thí dự khoa khảo thí đã kết thúc, mùa hè đã đến. Thanh Đằng Yến sắp sửa diễn ra. Lạc lạc hỏi chúng ta phải đi sao? Trần Trường Sinh suy nghĩ, nói vẫn phải đi. Lạc lạc hỏi nhưng không có ai đến nói gì với chúng ta.